Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó đó bắt sang nhà con trai ở Mãn Ninh Bình. Căn nhà ba dân ọp ẹp của bà Mười cũng chẳng có gì to tát. Sau khi bóng của bà Nam khuất sau dặn dâm bột trước cổng, bà Mười cũng lục tục trở vào trong nhà mà chuẩn bị. Bà lưới húi ở trong buồng một hồi lâu, nhưng mà hành đi chuẩn bị cũng chỉ có vài ba bộ quần áo cũ rách. Một đôi gục và mấy chục bạc là số tiền bán cua của bà mấy ngày hôm trước. Bà 10 còn ra vườn bắt thêm một cặp gà mái tơ và chục trứng gà đem gói ghém lại cẩn thận. Bà còn mang theo cả cái tấm hình trắng đen bằng cỡ tay của chồng mà nhét vào giữa cái làn nằm làm bằng cói đang ngủ màu cũ kỹ, giấc mị mệt mỏi trở ra giường rồi bần thần. Cả đêm hôm ấy thì bà 10 không ngủ được. Mấy tờ mờ sáng bắt đã dò dẫm đi ra đi vào, hết giờ chung nước lại ra gốc cây mít giờ nắng. Bà còn tần ngần đứng nhìn cái chuồng gà được làm bằng đám gỗ mục khô đâu. Bà lưu luyến căn nhà này lắm, phần vì nó gắn với bà cả mấy chục năm, phần vì đâu đó vẫn còn những kỷ niệm còn sót lại trong tâm khảm của bà. Là bóng hình của chồng của ba đứa con và những ngày sum vầy mấy chục năm trước. Đồng một cái nói đi sao bà đành lòng. 5 giờ sáng ngày hôm sau, lúc mà ngôi làng của lão nghèo này còn đang chìm vào bóng tối, bà Năm chợt dậy vấn lại mái tóc, rồi nhanh chân bước sang nhà bà 10 để đánh thức người hàng xóm. Bà Năm đầy kính cộm che đắt siêu vào một bên, rồi bước hẳn vào bên trong khuôn viên sân nhà. Thế bà 10 đang lê la ra chỗ gốc mít thì giật mình thẳng thốt bảo: "Nam mô A Di Đà Phật." Sao bà lại ra đây sớm vậy? Rồi chẳng may chúng giót độc lan ra đấy thì làng xóm biết đâu mà lần. Khổ thế chứ lại. Sao bà không có ngủ đi? Tôi sang gọi. Tôi sang tôi gọi mà. Đi, đi vào trong ngay với tôi. Bà Nam nói rồi dìu bà mười vào trong nhà. Sau khi hỏi hàn kỹ lưỡng chắc rằng mảnh giấy ghi địa chỉ của con trai bà vẫn còn nằm nguyên trong chiếc túi vải. Khiêm chặt bằng cây kim băng ở cạp quần. Thì bà Nam mới yên lòng mà căn dặn. Bà Mười, chiều tôi mới đi, để tôi đưa bà ra bến xe đỏ, bà cứ lên địa chỉ đã ghi sẵn ở đây. Tôi gọi cho thằng con của bà vẫn chưa được, bà đừng có lo lắng, việc đi lại tôi sẽ bố trí chu toàn cho. Bà Mười hấp hãy đôi mắt rồi gật đầu, buộc lại cái khăn bằng vải nhung trùm kính đầu và hai tài đoạn thất thiểu ôm cái làn cõi cụ rách đi theo bà Năm ra bên ngoài. Bà Mười còn cẩn thận với tay giật giật cái ổ khóa mấy lần, dù bà Năm đã nói đi nói lại là khóa kỹ lắm. Chiếc xe Honda nổ máy đưa thân ảnh của hai người đàn bà mất hút vào trong màn đêm âm u. Đến khi ra đến bến đò thì cũng tầm 5 giờ 30 phút sáng. Bà Năm sực nhớ ra điều gì thì bèn hỏi: "Thế trong người của bà còn đồng nào không?" Bà Mười ngếch tai nghe rồi thật thà bảo: Còn mấy chục ngàn tiền bán cua. Bà Nam thờ dài rồi thương tình nhất mấy trăm ngàn vào túi ở cái cạp quần của bà Mười. Rồi đưa bà ra tận bến xe đỏ. Ông tài sĩ ngó chừng 60 tuổi cũng phụ giúp đưa bà Mười lên xe. Còn cẩn thận bảo đắm lơ xe cho bà ngồi ở hàng ghi đầu cho an toàn. Bà Nam nhìn ông tài sĩ rồi nhờ bà. Bà ấy già rồi lại lần đầu tiên lên đến Hà Nội. Thế nhờ bác bột nào việc được không hả? Ông tài xế gật đầu nhận lời bà Năm liền tiếp tục. Khi nào mà đến bến xe giáp bát thì tôi nhờ bác bắt xe ôm cho bà cụ. Bác cứ bảo là xe ôm chở cụ đến đúng địa chỉ ghi trên tờ giấy trong cái túi quần của cụ ấy. Tiền nông thì tôi xin trả hết trước cho bác. Đoàn bà Năm dối trông tài xế mấy trăm ngàn lại cho thêm tài xế mấy đồng bạc. Gọi là nhờ ông ta săn sóc bà cụ khi đi trên đường. Bà Năm thích tài xế dìu bà Mười ngồi vào hàng ghế đầu thì yên ổn yên tâm quay chiếc Honda cũ đang quay về. Mới đi được 3 bước chưa kịp nổ máy xe thì thoảng bên tai là giọng của bà Mười. "Nam, Nam ơi, chị đi nhé Nam ơi, chị đi nha." Bà Nam đang dắt chiếc Honda nghe tiếng âm thanh ngấy thì bất giác giật mình quay đầu lại theo phần giả. Chẳng lẽ bà đang nghe nhầm, trên chiếc xe đỏ có phần cũ nát, bóng của bà Mười đội nón lá lụp xụp vẫn cổng ở hoàng ghế đầu. Rồi lần khuất vào giữa đám người đang trên chúc linh xe. Bất tự ngài nhói ở trong lồng ngực, một cảm giác thương cảm chợt trào lên rồi đành thở dài, nổi chiếc xe Honda để quay về. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net